các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quện vào vai chồng mà mỉm cười. Phải cho em thử thì em biết tin. Anh là người nặng đầu óc khoa học mà, không thí nghiệm thì làm sao đưa ra kết luận được? Bác sĩ Túc khoan khoái nhắc một câu trong kinh thánh. Ngày xưa Chúa Giêsu bảo thánh Tôma tông đồ rằng: "Con thấy cho nên con tin, nhưng phúc cho những kẻ không thấy mà vẫn tin." Em bảo em phải thử thì em muốn thử cách nào? Mỹ Khanh ngồi xuống cái ghế đối diện chồng và chậm rãi bảo: Anh tin là từ khi mà mình bỏ mất cây trong phòng mạch này rồi thay tổ gỗ bằng tủ sắt, bệnh nhân của anh đông hẳn, đúng không? Đúng, bởi vì đúng luật ngũ hành là kim sinh thủy. Em không có cần biết là ngũ hành ngũ tỏi gì cả. Bây giờ anh để cho em khuôn cây vào và đem tủ gỗ vào phòng mạch anh y như cũ. Nếu mà bệnh nhân giảm đi đó thì em sẽ tin một nửa. Rồi em lại bỏ cây ra rồi đổi tụ sắt vào. Còn nếu mà bệnh nhân vẫn đông hẳn lên thì bây giờ em mới kết luận chắc chắn là phong thủy là đúng. Bây giờ anh có dám để cho em làm như vậy không? <cười> em lắm chuyện quá. Phòng mạch đang đông tự dưng lại đòi thay đổi là thế nào? Dại gì mà để cho em thử? Vậy là chính anh anh cũng còn chưa dám tin chắc 100% vào phong thủy. Anh không dám để em thử nghiệm tức là anh thua em rồi. Ờ thì anh chịu thua. Nhưng mà em nên nhớ rằng ngay cả trong y khoa Có những trường hợp một bệnh nhân bị tất cả các bác sĩ chê không chữa được, chỉ nằm chờ chết tắc. Vậy mà gặp ông lang băm đem về bấm huyệt châm cứu, nắn xương thế nào tự dưng lại cứu được. Nhiều chuyện kỳ bí khoa học không thể giải thích nổi. Giữa lúc bác sĩ Túc đang dọn dã vị tài lộc thăng tiến, hai đứa con chăm chỉ học hành tháng nào cũng đoàn điểm A thì hội đồng thành phố bất ngờ thông báo cho ông biết Ông được tuyển chọn là người Mỹ gốc Việt thành công nhất từ ngày hình thành cộng đồng Việt Nam tại đây. Báo chí và truyền hình địa phương đăng hình, phỏng vấn ồ ạt ngày ông nhận bằng khen của thị trưởng, tổ chức rất long trọng tại tòa thị chính. Ngày sau đó, hội đồng thành phố còn đứng ra tổ chức ngày văn hóa Việt Nam để ông thay mặt cộng đồng đặc diễn văn khai mạc phòng triển lãm thuyền nhân và buổi văn nghệ có ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Các sân biểu nghị viên dáng đốc cảnh sát vây quanh ông như một vì sao sáng. Thầy Đức Huân ngồi trong hàng ghế chủ tọa, ngước lên nhìn ông khẽ gật đầu tỏ ý chúc mừng. Bác sĩ Thúc cũng gật đầu đáp lễ và tự nhủ, nếu không nhờ công lao của thầy thì tiền tài và danh vọng đâu có đến rộn rã như thế này. Buổi tối về, ông Hưu Hưu tự dắt bảo Mỹ Khanh. "Bây giờ em đã tin chưa? Ngày mai đó, em gọi cho Hoài." Bảo cô ấy tìm cho mình một căn nhà ở gần trường của con Nhớ là dứt khoát phải tìm nhà gương chính nam Thầy Đức Khuyên đã dặn đi dặn lại là như thế Mỹ Khanh vui lây cái vui của chồng dịu dàng bảo Tin thì cũng chưa tin hẳn Trước sau thì em vẫn cho là trùng hợp tình cờ Nhưng dù sao thì cũng mừng Bác sĩ Túc bảo vợ lấy hai ngàn tiền mặt Bỏ vô phong bỉ trả công cho thầy Đức Khuyên Mỹ Khanh chố mắt kêu lên Trả gì mà nhiều thế anh Nói có vài câu vớ vẩn mà trả hai ngàn đô Ngày nào cũng phải có thủ lao chứ em Giống như anh khám bệnh thì bệnh nhân cũng phải trả tiền Nhưng mà anh học y khoa hơn mười năm trời So sánh làm sao được anh Tuy bề ngoài tỏ ý phản đối Nhưng Mỹ Khanh vẫn ngoan ngoãn làm đúng lời chồng Lấy sẵn hai ngàn để ngày mai trả cho thầy tức khuyên Nàng nhìn chồng hỏi lại Thế anh, anh nhất định đổi nhà hay sao Còn chần chờ gì nữa em Thầy Đức Huyên chỉ cho mình con đường đúng thì tội gì mình không nghe? Rõ ràng em đã thấy kết quả rồi mà. Thế là ngày hôm sau, vợ chồng Mỹ Khanh bắt đầu tính chuyện đổi nhà. Hoài in ra sẵn một xấp tài liệu gồm toàn những căn nhà đang list bán quanh vùng Mỹ Khanh yêu cầu và dĩ nhiên Hoài chỉ chọn những căn nhà ở hướng chính nam theo đòi hỏi của Mỹ Khanh. Sáng thứ bảy uống cà phê ăn bánh mì xong, Hoài đến đón vợ chồng Mỹ Khanh Thình lình ngạc nhiên thấy có thêm một người đàn ông lạ mặt cùng bác sĩ Túc đang từ trong nhà đi ra, âu yếm nói chuyện với nhau. Hoài hỏi nhỏ Mỹ Khanh: "Ông nào đấy? Bà con bên mày hay bên ông Túc? Bà con gì đâu, ông Đức Huân, chuyên khoa địa lý phong thủy." Hoài càng tò mò hỏi: "Mày định lôi mấy theo để coi nhà hết sao?" Mỹ Khanh khổ sở đáp: "Ông Túc ông lôi chứ không phải tao." Hoài thất vọng bảo: N냠 nhi, địa lý với phong thủy chỉ tán hưu thân vườn, chính vì vậy mà các cụ ngày xưa có câu, hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng không còn. Hoài vừa dứt lời thì bác sĩ Túc và thầy Đức Huyên cũng đã ra tới. Nàng đành im lặng chui vào xe lái đi. Quả đúng như Hoài dự kiến, xe vừa dừng lại trước căn nhà đầu tiên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net